Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dê có một khối đen đen nằm đó, thân hình không ngớt run đến từng hồi. Tiếng góc nỉ non cũng từ đó mà phát ra. Anh cả lâm kinh hãi nốt trọn trong cuốn ngọm, người của anh cũng khẽ run lên, theo tiếng động đang phát ra từ tiết chuồng sắt đen sỉ tăm tối. Trong đầu của anh một câu hỏi rụng rợn cất lên, chẳng lẽ con chó này lại biết khóc? Anh còn đang thắc mắc đôi chân run rẩy toan bước đến gần thì từ phía sau có tiếng lách cách tiến lại gần. Anh giật mình quay đầu trông lại thì ngỡ ngàng há hốc mồm kinh ngạc. Phía sau của anh con chó béc gi đang đưa mắt nhìn anh, cái lưỡi đỏ lòm thè dài ra ngoài miệng. Rồi cứ như vậy nó hướng về phía cái chuồng của mình, rủ sủa lên nhấm nhạng như một kẻ đang ấm ức vì bị cướp mất chỗ nằm. Anh Cả Lâm chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến con vật. Bởi vì nếu như con bẹt dê đang đứng phía sau anh thì cái gì đang ở trong chuồng của nó mà rên rỉ nỉ non nghe đến rùng rợn. Anh nuốt nước bọt đến gần đôi mắt mở to gần như trợn trừng cả lên để nhìn cho kỹ vào trong bóng tối. Một người một chó cứ như vậy mà tiến lại gần. Và dường như cả hai đều cảm thấy xung quanh mình bao trùm đầy tử khí rùng rợn khủng khiếp. Cái vật kỳ quái trong chuồng chó hình như không biết có người đang tới cứ như vậy run rẩy từng hồi, hết phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn lại khóc nấc lên liên tục. Khoảng cách càng gần anh cả Lâm càng kinh sợ. Vì anh mới nhìn thấy cái vật đen sì ấy có hai tay, cả hai tay đều đang bị bịt chặt hai tay. Mặt của nó cúi xuống đất, mắt nhắm nghiền đại, cái cổ liên tục lắc lư không ngừng, làm mái tóc đen nhánh hất qua hai bên. Thấm lưng nhỏ bé của anh uốn cong lại, bao trọm lấy cả hai đầu gối đang quỷ xuống dưới đất. Xung quanh là bê bết phân và nước tiểu của con bẹc dê, thấm ướt cả cái quần màu nâu nhạt. Đó không phải là một con vật như ban đầu anh nghĩ. Trong cái chuồng chó kia là một con người. Anh cả lâm kinh hãi điếng hồn, mắt trước mau vì sợ sệt. Nhưng anh vẫn cố định thần lắp bắp lên tiếng quát to cho đỡ sợ. Ai đây? Mày mày có biết đây là ai không hả, chui ra đây. Cái thân thể trong chuồng chó dường như không nghe thấy anh nói gì, vẫn liên tục rên lên ư ử từng hồi, như thể nó đã hóa thành chó. Anh cả Lâm nuốt nước bọt xuống cổ họng, giận này đắt đắng ngất rồi lao vội lại, giật tung cánh cửa chuồng, định lôi kẻ kia ra ngoài. Nhưng khi tay của anh vừa chạm đến vai áo của kẻ chui trong chuồng, thì lập tức anh tái người hốt hoảng vội lùi sát đằng sau, suýt nữa ngã ngửa sân nền gạch. Là bởi vì khi anh vừa chạm đến thì kẻ trong chủng chó đột nhiên quay phắt lại, cái đầu gần như bị bẻ ngoặt rất đáng sợ một trong 180 độ, hướng đôi mắt vô hồn trợn trừng toàn lòng trắng, hai đồng tử chạy ngược lên trên, khiến cho hai hàng nước mắt của kẻ chui trong chủng chó cứ như vậy tuôn ra ảo ảnh. Cái miệng của nó há lớn đóng ra đóng vào như thể đang nhai một vật gì đó, liên tục phát ra những tiếng chèm chẹp rợn người. Và dù khuôn mặt ấy có quái gì đến thế nào Các cử chỉ cốt điên loạn làm sao Thì anh cả lâm vẫn nhận ra người đó là ai Anh kinh hãi bỏ đùi trên nền gạch bằng cả tứ chi Cuốn cuộng rú lên trong kinh sở Trời đất ơi! Cậu nghĩa! Cậu sao thế này? Ông Phu Lễ kéo bà vợ đang nước mắt ngắn dài của mình ra khỏi phòng Để cho con trai nghỉ ngơi Rồi khẽ lắc đầu thở dài mà gắt Nó đã chết đâu mà bà cứ không giống lên thế hả? Bà có muốn cả cái Hà Nội này biết con trai của bà nửa đêm tự nhiên chui vào chung chó nó hay không? Bà Phú lễ giật tay khỏi chồng rồi quay phắt lại, nước mắt đầm đìa nhưng giọng vẫn nói cứng. Thế nó bị làm sao ông có biết không? Nhà nó bị điên thì sao? Cả đời của tôi chỉ có mỗi một con mà bây giờ nó có bệnh hệ gì, tùy sao mà sống nổi hả? Nhớ đâu mộng mị thì sao? Bà bé bé hết cái mồm lại đi, đừng có mà khơi tí thì để cao âm lên như thế. Kẻ ăn nghì ở nó lại cười cho đấy. Bà Phú đành trọng nhắc nhở thì Mỹ Ngưng không nói nữa, nhưng đôi mắt vẫn cứ lo lắng hướng về căn buồng đang khép cửa của cậu Nghĩa, con trai cầu tự của hai ông bà. Để đẻ được cậu con trai này, ông bà phải đi khắp nơi các ngôi chùa lớn bé quanh Hà Nội, về cả chùa Hương để xin các vị sư cao tây ấn, cầu kinh khất lễ, lại không tiếc tiền của mời hết các ông lang nọ đến bác sĩ kia đến tận nhà để khám bệnh. Kết quả là sâu gần chục năm lị với nhau, Hai người bí đẻ được cậu Nghĩa, nuôi dạy được đến bây giờ cũng đã hơn 10 tuổi. Ngày nấy năm bà Phú Lễ chăm con từng ly từng tí, lo cho cậu Nghĩa từng bữa ăn giấc ngủ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net